Chương 1359 kết luận một những lời này vừa vang lên trọng điểm là giọng nói đó hướng lan huyên và tương la sách nghe thấy giọng nói này thì đều thất kinh chưa nhìn thấy người tới đã biết là ai rồi mọi người quay lại nhìn thấy một người giấu mình trong chiếc áo choàng đi đến có cảm giác như đi vào chỗ không người bảo vệ tại cửa vào định ngăn lại nhưng tay còn chưa dơ lên thì đã cứng lại Mặc dù bị vành nón che khuất, Hướng Lan huyên không thấy rõ khuôn mặt của người này, nhưng nàng vẫn cung kính hành lễ chào, "Trưởng lệnh." Tương La Sách vội vàng theo sát. "Cung kính hành lễ." Tương La Sách bái kiến địa sư, đám người nhàn tản trong ngoài nghe thấy thì đều cực kỳ hoảng sợ, dồn dập cúi đầu hành lễ, người tới không phải ai khác, chính là trưởng lệnh của đại nghiệp ti, người được Ân Quốc Sắc Phong làm Địa sư, một người đến, mọi người đều cúi đầu im lặng, địa sư đi quanh thi thể của bàng vô tranh, quan sát kiểm tra, hướng lan huyên len lén. Liếc nhìn, nàng vốn đã nghi ngờ địa sư đã thân đến nhổ phách hải, bây giờ tận mắt nhìn thấy, coi như suy đoán của mình đã được xác nhận, chuyện thám hoa lang lại đưa tới một tờ giấy của người. Thần bí, nàng chỉ vừa mới truyền tin báo cáo không bao lâu. Pháp giá vị này đã đích thân đến đây, không thể nào là trùng hợp, địa sư chợt dừng bước, nhẹ nhàng nói một tiếng, "Răng, hướng Lan." Huyền lập tức bước nhanh đến, chính tay giữ lấy mặt bàng vô tranh, cạy miệng thi thể ra kiểm tra, quả nhiên chẳng mấy chốc liền cạy ra được cai chiếc răng giả, nàng đưa lên cho địa sư nhìn. "Xem, quả thực có hai chiếc răng giả. Địa sư thò đầu tới quan sát vị trí của hai chiếc răng giả. Xem ra có thể đúng là Đông Liên Ngọc, hướng lan huyên đặt hai chiếc răng giả nhổ ra đó lên. Trên ngực người chết, thừa ỏi, vì sao trưởng lệnh đánh gãy răng Đông Liên Ngọc vậy? Địa sư lạnh nhạt nói, hồi đó hắn theo đuổi sư muội của ta, không biết uống nhầm thuốc gì, cứ chạy đến. Trước mặt ta buông lời ngạo mạn, ta chỉ cho hắn một chút trừng phạt nhẹ nhàng mà thôi, hóa ra là chuyện trời ơi đất hỡi đó thảo nào khiến cho vị này đích thân ra mặt làm chứng Hướng Lan huy à một tiếng rồi nhanh chóng im miệng không có hỏi lão ta đã buông lời ngạo mạn gì nếu như thi thể trước mắt thực sự là Đông Liên Ngọc năm đó việc lão ta giả chết hồi đó có lẽ cũng có liên quan đến loại chuyện vớ vẩn này ngay trước mặt địa sư nàng không tiện nói ra những suy đoán liên quan nữa địa sư nếu như ta nhớ không lầm Trước lúc chết, bởi vì bệnh nặng hắn hình như đã từng đến tích lưu sơn. Người thay đổi dung mạo cho hắn, thậm chí cò ngúp hắn tránh khỏi bị kiểm tra ra giả chết rất có khả năng chính là dược đồ. Thời niên thiếu, hắn và dược đồ từng cùng nhau du ngoạn, có giao. Tình không tâm thường, phái người đến tích lư sơn xác minh đi, hướng lan huyên âm thầm kêu lên, ai giả. Xem ra hồi đó vị trưởng lệnh này nhất quan tâm đến Đông Liên Ngọc, nếu không sẽ không có khả năng nhớ rõ được. Những chuyện mấy chục năm trước như vậy, nói đi cũng phải nói lại, có một người trong cuộc biết rõ ràng như thế ở đây, thật sự tốt hơn hẳn bất kỳ hồ sơ nào, cũng không cần phải mất công kiểm tra, nàng lập tức đáp, vâng, sau đó liền. Quay đầu lại dặn dò người đi làm ngay. Địa sư dường như lại quan sát kỹ khuôn mặt bàng vô tranh một hồi, rồi sau đó xoay người đi ra, cắt bước tản bộ trong sân trống rộng lớn bên ngoài. Một, mỉ nhướng lan huyên đi theo, tương la sách chỉ có thể đứng nhìn từ phía xa. Sau một hồi đi loanh quanh, địa sư chợt nhẹ giọng nói, người thần bí truyền tần kia rất không tầm thường, dường như không có gì không biết, không có gì không làm được. Nếu như bàng vô tranh ẩn giấu thân phận kỹ như thế mà vẫn cô thể biết được, chắc hẳn cũng biết người GTCST bàng vô tranh là ai, hướng lan huyên, quả thực có khả năng này, địa sư, ta. Rất không hiểu, vì sao lại phải GTCST bàng vô tranh tại thời điểm mấu chốt này chứ? Người cảm thấy sao? Hướng lan huyên, theo thuộc hạ phán đoán, bất kỳ chuyện gì xảy ra vào thời điểm này. Có lẽ đều có liên quan đến tiên phủ, địa sư bước chậm lại, nói lối vào tiên phủ có. thể ở tại nơi này, bàng vô tranh lại trùng hợp ẩn cư ở đây 50 năm, và lại còn không giống như là ẩn cư. Ẩn cư không ai cần phí công phí sức xây dựng ra một thương hội lớn như vậy. Hắn tới đây dường như có ý đồ. Phải chăng, việc bàng vô tranh đến đây ẩn cư vốn là có liên quan với tiên phủ? sau đó có người phát hiện ra điều gì đó, có nên mới dẫn đến cái chết của bàng vô tranh. tất cả người của bàng thị không thể để lọt người nào. hướng lan huyên trưởng lệnh yên tâm, chúng ta đã và đang truy bắt tất cả những người có liên quan. địa sư đích thân ta theo dõi chặt chẽ nhưng vẫn không thể phát hiện được người thần bí đó làm cách nào để đưa tờ giấy vào trong phòng. thám hoa lang đối với việc này Hướng Lan Huyên không cảm thấy ngạc nhiên, nàng cũng biết người thần bí đó tất nhiên sẽ là đối tượng được vị này trọng điểm chú ý, nàng nói, quả thực là. Không thể tin nổi, lúc trước, bên phía ti Nam Phủ đưa cho thám hoa lang một bản danh sách, liệt kê thông tin liên quan đến toàn bộ cao thủ cao huyền bị mất tích hoặc tử vong trong vòng một. Trăm năm nay, trong đó có Đông Liên Ngọc. Thám hoa lang đưa ra yêu cầu này cho mông phá trong ngày nghĩa tử của Lý Trừng Hổ bị tập kích, địa sư lầm bẩm chỉ như kể việc trong nhà, bình tĩnh nói ra một số tình huống, nhưng lại khiến cho người khác không hiểu sao cảm thấy rất áp lực, hướng lan huyên chố mắt không nói nên lời. Nàng biết rõ nếu đối phương đã ói ra tin tức này, vậy thì nhất định không sai, tên cẩu thám hoa đó đã giấu giếm nàng việc này. Giấu giếm nàng không phải là điều quan trọng nhất Quan trọng là bản thân nội dung tin tức đó Tên cầu thám hoa đó muốn có danh sách đó để làm gì Địa sư đã chỉ rõ Đông Liên Ngọc Điều này khiến nàng lo sợ run lên Nghĩ đến những lời trước đó Nàng không khỏi dò hỏi Trưởng lệnh Ngài nghi ngờ rằng không tồn tại người thần bí nhét tờ Giấy nào đó Mà chính thám hoa lang đang tự bia tự diễn sao Địa sư giấu mình trong chiếc áo choàng, tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, khó có khả năng hắn tự biên tự diễn. Diễn, có thể biết được bằng vô tranh là Đông Liên Ngọc đã giả chết 50 năm, còn có thể biết rõ một loạt thủ đoạn của lão Khâu kia, thám hoa lang không thể làm được những việc này. Nhất định phải có người nào đó đứng sau đang thao tác. Cho nên người thần bí này xác thực có khả năng tồn tại. Nghe nói như thế, hướng lan huyên cũng gật đầu đồng ý, địa sư đột nhiên thay đổi. Chủ đề, nói, đã xác định được rồi, lần này thám hoa lang tới đây đúng là vì tiên phủ, vừa nghe được lời này, hướng lan huyên giật mình kinh hãi suýt chút nữa thì ồn phi phách tán, nàng vô. Thức dừng bước